Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông cầm thấm hình Dơ ra rồi tiếp tục nói rằng Đây là một loại tạo thuật rất khó Người dùng thay vì niệm chú Phải khác đúng các văn tử cổ vào người Vật chủ sẽ được bảo vệ Bằng quyền năng của tà đạo Nhưng mỗi tháng Phải cúng nằm máu tư cho quyền giữ Điều này có nghĩa Ít nhất mỗi tháng tên đồ tệ phải giết một người Để giữ được một chú bất tử này Xếp đức nghe vậy Nói rằng ông nghe Đỗ Trợ Lâm báo là hôm qua đến vị Bát Thánh ta, có thấy hắn đang nằm trên giường cùng hai người phụ nữ. Như vậy rất có thể những người đó là vật tế. Giáo sư Mạnh nhìn Đỗ Trợ Lâm rồi hỏi: "Cậu có thấy tên đồ tể chén hai cô gái kia chưa?" Đỗ Trợ Lâm đỏ mặt, bảo lúc cậu tới thì họ đang mặc đồ nên chắc chưa chén được. Sếp Đức nói lớn với cấp dưới: "Là cậu ta phải nhớ rõ lại tình hay lúc đó." chứ sao lại chắc với chữ chắc. Đội trưởng Lâm nghiêm túc giảng một tiếng lớn, giờ bảo chắc chắn cái độ tệ chưa chén hai cô gái. Giáp sư Mạnh cầm tấm mảnh nói, vậy thì hắn ta chưa thể suy trị được bọn chúng này. Ngày hết hạn bảo hộ sắp tới rồi, cảnh sát chỉ cần trông chừng, đừng để hắn lấy máu của ai là được. Sếp Đức Đại Kít và vị đội trưởng nhìn nhau như thể đã hiểu ra mọi chuyện. Họ không ngờ việc giải quyết vụ này lại đơn giản như vậy quay lại với chỗ sở làm việc, Sếp Đức đích thân ban lệnh trông nom chặt chẽ tên Đỗ Tậy, không để hắn có bất cứ cơ hội nào. Khoảng một tuần sau, khi những con chữ trình người tên Đỗ Tậy biến mất, mọi chú bất tử chính thức hết hiệu nghiệm. Sếp Đức lập tức cho giải tên tội phạm ra pháp trưởng, và lần này chính tay ông sẽ kết liễu hắn. Vim cảnh sát vào phòng giam quát lớn gọi hắn ra ngoài. Vừa nhìn thấy Sếp Đức, Hắn mỉm cười bảo ông không thể nào giết hắn được đâu, trong suốt quán nước đi, hắn không nói lời nào mà chỉ cười nham hiểm. Cái đỗ tệ đứng hình nam trước bờ tường, cũng là nơi cuối cùng hắn thấy ánh mặt trời. Trước lúc chết, hắn không chăn chối gì mà chỉ cười thật to, nhìn Sếp Đức và nói rằng hắn không phải là người duy nhất bị nguyền rủa. Ngày hôm nay hắn chết, còn Sếp Đức ông sẽ bị cuốn vào cuộc đối đầu với tà dáng mãi mãi. Sếp Đức nghe rõ những lời hắn nói nhưng ông không mấy quan tâm. Ông nặng đà, dư nhìn thằng bảo kê đó xít nhiều mặt người. Sếp Đức dựng súng lạnh lùng nói: "Địt tổ phàm càng bá, người nói quá nhiều rồi." Sếp Đức bóp cò, một tiếng đoạt vang lên. Tên tự phàm trợn mắt bảo rằng: "Ông không thể nào tiêu diệt được hết tà đạo trên thế giới này." Hắn vợi sức lợi, tiền binh đã đã gam bỏ chán hắn, tên đồ tể lục xuống tại chỗ. Vỏ đạn rơi xuống đất. Lúc này, Sếp Đức và viên đội trưởng bước lại gần xem tình hình. Đội trưởng Lâm Bảo giận, lần này hắn chết chắc rồi. Tên đồ tể nằm bất động, máu tuôn ra tự đầu. Hắn đã chết, nhưng nụ cười ám ảnh của hắn vẫn còn đọng mãi trong tâm trí Sếp Đức. Sếp Đức quay sang bảo đội trưởng Lâm thu dọn cái xác, ghi lại hồ sơ vụ án và kết thúc mọi chuyện ở đây. Mặc dù vụ án đã khép lại, cái nguy hiểm bậc nhất trong giới tội phạm bị tiêu diệt. Nhưng với xếp đức, đó không phải là chiến công hiển hách của ông, đó là một đời cảnh bám, rằng số phận của ông sẽ mãi mãi gắn với tà đạo và thật chí không chỉ xin mệnh ông. Một buổi chiều nọ, Siếp Đức để tiếp nhận được tin báo từ người tiểu phu làm việc trên ngọn núi Hảo Lánh trong vùng. Ông ta nói rằng, có một nhóm săn tặc đang đi tìm kiếm kho báu cấm. Truyền thuyết vùng núi này có rất nhiều yếu tố kỳ lạ và lôi cuốn người khác. Một trong số đó là tin đồn truyền miệng về kho báu cấm. Nguồn gốc truyền thuyết kể về một vị lãnh chúa phong kiến giàu có, vị bị gian thần hám hại vu oan. Vì lấn chúa khởi binh nổi dậy lật đổ vua nhưng nhanh chóng thất bại. Trước khi quân triều đình ập đến, ông cho xây dựng một lăng mộ bí ẩn tại vùng núi này, đem toàn bộ tài sản, quân vùi cùng mình và hơn hết là lập ra một trong những lời nguyền độc nhất trên thế gian. Lời nguyền đép lại cái chết cho bất cứ người nào dám đến xâm phạm. Nhiều trường hợp đã một đi không trở lại nên cảnh sát nghiêm cấm việc tìm kiếm kho báu ở đây. Lúc này nghe tin có kẻ đi tìm, nên Sếp Đức ngay lập tức đến để cứu mạng bọn họ. Sếp Đức cùng với nội trợ Lâm theo sau người tiểu phu, họ đi mãi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net